Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thú vị quan dùng chất này thôi miên phạm nhân để lấy lời khác chỉ cần uống một giọt rất nhỏ chất này cũng có thể bị mất trí nhớ hoặc mất chỉ giác tạm thời cả tỉnh của bị tênkhốn kìa nó cho uống thuốc nên bị không chế lầu bệnh bệnh mỗi lúc một nặng không phải bây giờ mới vơ lẽ ông chỉ và đám người tố trình giờ làm gì bọn này họ thấy Thầy làng giọng vàng như sân chuyển Tại sao ngươi Một mực muốn đẩy em gái mình Vào đường chết Tổ trình vẫn không đáp Thầy làng qua lớn Màu nói Nếu ngươi không trả lời Trong người ngươi sẽ có cảm giác Vì ngàn mũi dao đâm thấu Tổ trình quần mặt đau đơn Là nó cướp mọi thứ của tôi Ngay từ lúc lọt lòng Cha mẹ luôn coi trọng nó có món ngon hay đồ đẹp đều dành phần cho nó. Có lần nó nghịch lửa, làm cháy cả gian bếp. Rõ ràng, tôi vô tội mà ông bà ấy chỉ đánh có mình tôi không đánh nó. Hằng đêm ông bà ấy đều sang phòng trò chuyện với nó tới khuya, chứ chẳng bao giờ để ý tâm trạng của tôi. Chỉ cần nó ốm xuất một chút lại, lo lắng chạy kiếm đủ thứ thuốc. Tử tay sắc mang tận miệng nó, còn tôi ốm cũng chỉ hỏi qua loa. Sau này, lúc học về thuốc,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 Ngay cả tử văn họ cũng lựa sẵn cho khả tình. Rõ ràng người cậu ấy yêu là tôi. Cậu ấy đã thừa nhận vậy mà. Do cậu ấy nhầm tới với nó. Đàm ngại ông Trinh bà dần. cũng đã tới nơi từ lúc thầy lãng trò. Nhưng họ im lặng để không làm phiền tới thầy. Nghe tôi trình nói những lời kia mắt họ cũng ngòi hết đi. Ông Trinh giữ chặt đôi vai bà dần An Ui. Chúng ta đã sai vì không giải thích cho con bé từ đâu. Ai mà nó lại dài dột như thế Bà giận nghẹn ngào Con ơi con đừng có nghĩ vậy Tội em con lắm Nó không phải người như vậy Cha mẹ thể của trời đất trưng giam Hai đứa cùng máu mổ là chân tay Là một phần cơ thể của cha mẹ Làm sao có chuyện thương em hơn con được Em con vừa sinh đã thiệt thòi hơn người khác Mắc đủ thứ bệnh Lúc một tuổi nó đã bị lao Bệnh này rất nguy hiểm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 Dù cho người ta ngưỡng mộ Nhưng đến con mình lại để thần chết cướp đi Mẹ đau lắm Nhục nhã lắm Nhưng em con rất kiên cường Đã đấu tranh giành giật sự sống Cuối cùng có lẽ ông trời cũng thương cảm Năm em con 4 tuổi Lại mắc căn bệnh xương thủy tinh Bệnh này chỉ cần va đập mạnh Thậm chí vô tình va chạm Cũng sẽ gãy Con nhớ lần con bị người ta bắt nạt Chính nó không màng hiểm nguy Xông lên cứu con Đánh lại kẻ màvarphi áp đồi nó, kết quả gãy mất ba cái xương sườn, rạn cánh tay, chân cũng bị giập, nhưng nó đâu trách mắng con, dù đau đớn tê hôn mê nó vẫn gọi tên con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net